<cười> ngươi cho rằng bây giờ việc ngươi đi hay ở là do ngươi quyết định hay sao chứ? Nếu ngươi nói không đi hả, ngay bây giờ bổn thiếu chủ sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi đừng tưởng rằng có hai trưởng lão của tên cung bảo đảm thì Cực âm đảo chúng ta sẽ không dám ra tay giết ngươi ạ." Cặp mắt tỳ hí của Âu Sử phóng ra hung quang nói. Tuy Âu Sử đã được Cực âm dặn dò lúc trước ở một bên đóng vai kẻ ác gây ra áp lực với Hàng Lập, nhưng không biết vì sao trong nội tâm của hắn cũng nhìn Hàng Lập không thuận mắt. Loại cảm giác này cơ hồ là do trời sinh, không cần bất cứ lý do nào cả. Hàng lập tự nhiên cũng có ấn tượng không tốt với Âu Sửu. Hiện tại nghe nói thế, Hàng Lập chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi không để ý gì nữa, hướng về phía cực âm nói. Tuy không biết tiền bối cần linh thú của giảng bối để làm gì, nhưng nếu chủ nhân của linh thú chết thì người khác cũng không có cách nào thu phục được đâu. Vị điểm này giảng bối rất rõ. Đồng thời lúc nguy cấp, tài hạ có thể ra lệnh cho huyết ngọc tri chu tự bạo. Nói vậy chắc chắn tiền bối không hy vọng nhìn thấy điều này đâu chứ. Trong lời nói của hắn có chút ý tứ uy hiếp, khiến cho sắc mặt của Trung niên nhân đối diện khẽ biến lộ xuất ra một chút ngoài ý muốn. Hàng lập rất rõ ràng rằng Âu Sủ chỉ là hổ giấy mà thôi. Người có khả năng làm chủ ở đây chính là cực âm, nên hắn các bạn không muốn dây dưa với Âu Sủ. Tuy nhiên hành động này của hắn lại khiến cho vị Âu thiếu chủ thẹn quá hóa giận, trên mặt lóe lên một tia âm lệ, muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe, nhưng vị cực âm tổ sư bên cạnh khoát tay chặn lại. Tốt, ta rất thích thẩu bối của đảm lược. Bốn tổ sư nếu muốn mượn sức của huyết ngọc tri chu, tự nhiên sẽ không để cho người đi một chuyến tay trắng đâu. Sau khi vào nội điện, ta sẽ. Cực âm tổ sư vừa mới nói đến đây đang muốn đưa ra hứa hẹn thì đột nhiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh đứt quãng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm phương hướng bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. "Ai ở đó ngày lẻn, mau lăn ra đây cho bổn tấu sư." Thanh âm của lão quái có chút the thé, tràn ngập sát ý, xem ra cực kỳ tức giận. Hàn Lập trong lòng cả kinh, theo bản năng cho rằng huyền cốt đã bị phát hiện, lập tức suy nghĩ xem nước xảy ra cục diện như vậy thì bản thân mình phải ứng phó như thế nào mới tốt. Nhưng một âm thanh giả nô truyền đến khiến cho Hàn Lập kinh ngạc. Ôi lão đệ cần gì phải tức giận vậy chứ Thanh mẫu chỉ là vô ý bắt gặp bà thôi chứ không thật sự muốn động thủ chứ Một đạo hào quang màu xanh lóe lên Nhô sinh lão giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách đó khoảng 10 trượng, Cười hì hì nhìn hai người cực âm Chẳng ai khác mà là vị thanh dịch cư sĩ Cực kỳ quen thuộc với cực âm tổ sư Thanh đạo hữu Người theo dõi ô mẫu sao Lão quái thấy vậy sắc cư trên mặt liền biến mất Sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi một câu <cười> Theo dõi gì đâu chứ? Thanh mẫu chỉ là nhàn nhã đi dạo đến đây chơi thôi mà. Xa xa thấy âu đạo hữu đạm đạo với vị tiểu quân đệ này nên muốn đi qua bắt chuyện chút không nghĩ tới việc khiến cho đạo hữu mất hứng. <cười> Nếu biết trước vậy thanh mẫu tuyệt đối sẽ không lỗ mãn rồi. Nhô xin lỗi giả cười cười thờ ơ mà giải thích. Sau đó hắn mặc kệ vì sắc mặt cực âm khi nghe lời giải thích đó đã trở nên trắng mệt. Nhìn huyết ngọc tri tru ở dưới trong miệng tắm tắt xưng kỳ lão huyết ngọc trí chu này thật sự có gặp mà nghe nghe tu sĩ tiền bối trước kỳ phần tết thì hình như đó là loại linh thú tốt nhất để lấy cái hương thiên đỉnh đó, xác suất thành công cao hơn khả năng sao quả mãn của ngươi và kim ti tẩm của dạng thiên minh đó nghe thanh dịch cư sĩ lắc lắc đầu nói đi dạo vậy sao phải ẩn thân vừa nghe lão giả mặt dày giải thích như vậy cực âm tổ sư vô cùng tức giận tiếp theo lại nghe hắn nói ra bí mật của huyết ngọc trí chu mà mình muốn che giấu nên sắc mặt cực âm càng trở nên âm trầm hơn tiểu tử này chính là hủ bối mẫu lão đệ luôn mong ngóng như sao lão hữu cũng rất thích người trẻ hết tuổi có lạm lược thế nào có hứng thú ba nhập làm môn hạ của bổn nhân không vậy Thành mẫu vẫn chưa từng thu đệ tử đó nha. ánh mắt của nhơn sinh lão giả chuyển từ huyết ngọc tri chu sang hàng lập nói một câu khiến cho sắc mặt cực âm phát xanh còn hàng lập thì ngạc nhiên thu giản bối làm đồ đệ hàng lập trừng mắt nhìn không biết là nên cao hứng hay kêu khổ Thành đầu hữu, đây là gì vẻ mặt cực âm lạnh lẽo hắt khí trên thân nhẹ nhẹ tuôn ra, nhìn trong chọc lão giả nhấn mạnh từng từ từng từ. <cười> chỉ là đùa chút thôi mà, cực âm lão đệ cần gì phải khẩn trương vậy chứ? Nếu thật sự ta thu nhận vị tiểu huynh đệ này, chỉ sợ đạo hữu sẽ liệu mạng với ta. Tuy nhiên, nếu ban hầu tử biết ở đây có một con huyết ngọc tri châu, không biết có ý nghĩ tương tự như vậy không nữa. Lão giả khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ quỷ dị, hơi hợt nói. Sắc mặt của cực âm giãn ra một chút, nhưng ngay khi nghe được đối phương đề cập đến ban hầu tử, thì lại cảm thấy đau đầu dựa theo ý định ban đầu của cực âm, thì hắn muốn giấu giếm việc huyết ngọc tri chu này, sau đó suối dụng người khác cản trở tu sĩ chính đạo hoặc khiến cho cả hai bên lưỡng bại câu thương, dùng hỏa mãn giá làm bộ không lấy được bảo vật, diễn cho người khác xem. tiếp theo sẽ ngấm ngầm đưa theo hàng lập dùng huyết ngọc tri chu thu lấy bảo vật. như vậy chỉ có một mình hắn chiếm được hư thiên đỉnh. về phần những điều kiện ban đầu hứa hẹn cấp cho người khác, tự nhiên hắn sẽ lờ đi, không có ý tứ muốn thực hiện. nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, chính là kế hoạch tỉ mỉ của hắn lại bị lão hội li trước mặt phá đám. giết đối phương dừa khẩu, thì hắn không nắm chắc huống hồ cho dù có phần thành công hắn cũng không dễ dàng ra tay, không thể để cho thực lực của hai bên quá chênh lệch được. hiện tại lão giả nhắc đến banh hầu tử càng khiến cho cơ mặt của cực âm thu lại. sự lợi hại của thác thiên ma công Năm đó hắn đã được thể nghiệm. cho dù hôm nay thiên đô thi hỏa đã có chút thành công nhưng hắn cũng không tự tin có thể đối kháng được với người này. vạn nhất đối phương cũng lấy cớ thu tiểu tử, tử trước mặt làm đồ đệ, sau đó lại chiếm phần lớn khi thu thập bảo vật thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào. trừ phi là cử cầm tổ sư cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện tại. Khi thấy không có khả năng nhìn giữ được bí mật của huyết ngọc tri chu nữa Thì lập tức nghĩ làm sao để khi lấy bảo vật mà không phải mất nhiều thứ Lúc này trong lòng hắn khẽ động Thân sắc quỷ dị nhìn lão giả Lời mờ đoán được dụng ý trong lời nói của đối phương Nhờ sinh lão giả thấy vậy liền mỉm cười Tiếp theo môi khẽ động truyền âm nói với cực âm Thân sắc cực âm trở nên bất định Đề nghị đó thế nào Lão giả chỉ truyền âm trong chốc lát rồi nhanh chóng nói chuyện như thường <cười> ta đáp ứng Cực âm tổ sư có hộ không thèm suy nghĩ, nghiêm mặt, mở miệng đồng ý. Đúng, vậy được rồi. Tiếp theo xem trong hai người chúng ta ai thích hợp thu tiểu tử kia làm môn hạ. Lão giả lộ ra vẻ hài lòng, sau khi nhìn hàng lập một cái liền chậm rãi nói. Hắn nguyện ý bái ai làm sư phó, vậy thì để hắn tự lựa chọn đi. Ít ra như vậy thì mới công bằng. Cực âm tổ sư trầm ngâm một chút rồi nói. Lão giả nghe xong ngẩn ra, lộ xuất ra một tia kỳ quái. Nhưng sau khi suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng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 chỉ là phương pháp này sẽ khiến tu di của nó giảm mạnh, không đến khi bất đắc dĩ thì ta sẽ không làm như vậy. người nếu sợ sau khi sự việc không thành công, ta sẽ gây bất lợi, thì hai người chúng ta đều có thể thu người làm môn hạ. khi đã trở thành người một nhà và lấy được bảo vật, chúng ta sẽ chia mỗi người một phần. nhìn ngươi cũng biết là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào là đúng rồi chứ. cơ cám tổ sư nhàn nhàng nói nửa uy hiếp nửa dụ hoạt, khiến cho hằng lập tâm thần vẫn không yên từ khi lão giả xuất hiện. sắc mặt khẽ thay đổi, bộ dáng giống như có chút động tâm. Nhưng trên thực tế thì hắn đang âm thầm kêu khổ không ngừng. Sau khi lão giả áo xanh hiện thân, hắn liền biết tình hình càng không ổn. Nguyên lúc đầu còn có một tia hy vọng, muốn hai lão ma này vì mình mà xảy ra xung đột, khi đó hắn có thể thừa nước đục thả câu. Nhưng không tưởng tượng được hai lão quái này quá gian xảo, chỉ trong vài câu ngắn ngủi đã thành hiệp nghị gì đó. Hiện tại cho dù huyền cốt xuất hiện trợ giúp, phổng chừng một điểm tác dụng cũng chẳng có nữa. Mà dùng huyết ngọc tri chu uy hiếp đối phương xem ra chẳng hơn gì nếu ra lệnh cho linh thú tự bạo phóng chừng cũng bị đối phương chế trụ trước ngoài ra hắn chỉ có một mạng không dám khiến cho tu sĩ nguyên anh kỳ nổi giận rồi trước lấy đường chết không đáp ứng xem ra thật sự không được rồi hàng lập nghĩ nghĩ vừa muốn mở miệng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của thanh dịch cư sĩ hạ phong lập nạt lão hổ bình sinh chưa bao giờ thu đầu đẩy hơn nữa cách đại hạng cũng không còn bao lâu nữa nếu ngươi bái là môn hạ của ta tất cả ba pháp bảo tự nhiên đều do ngươi cai thừa. mấy sự như vậy cũng không phải lỡ đâu cũng có thể gặp được đâu thanh âm của thanh dịch cơ sĩ tràn ngập hấp dẫn. Hạc làm nghe xong, cho dù biết rõ trong lời nói của đối phương có không ít là giả trá, nhưng vẫn không nhịn được mà giật mình. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, bên tay còn lại đã vang lên thanh âm trầm thấp của cực âm tổ sư. Tiểu tử, ta mặc kệ thành lão quái hứa hẹn điều kiện gì, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Lão quái này xuất thân là tán tu, bình thường chỉ đơn thông độc mã, ngoài, ngoài trừ độc chiếm một tòa hoang đảo ra, căn bản không có vật ngoại thân. Cho dù hắn hứa đem tất cả cho ngươi, người đến lúc đó cũng chẳng có được tốt gì đâu. Mà cực âm đảo của ta lại không giống như vậy, chẳng những tu sĩ đồng đảo, thế lực to lớn, làm thân truyện đệ tử của bổn tổ sư sẽ có quyền thế, người có tưởng thì cũng không tưởng được. mà kệ là nữ tù tiền nữ xinh đẹp hay là tài liệu luyện đang trân quý, bổn tổ sư đều có thể cấp cho ngươi lựa chọn. Mà ta nhìn ngươi cùng với tử linh nhà đầu của Diệu Âm Môn rất thần thiết đó, có phải là có ý với nàng ta hay không vậy? Việc này thì cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phó. Ta có, ta có thể bắt, bắt nàng ta, ta về cực âm đảo cùng ngưng kết thành sông tu lưu đỉnh sẽ khiến, khiến người vừa lòng. Cự âm tổ sư rất thẳng thắn đưa ra rất nhiều điều kiện khiến cho lợi của hạng Lập đã lên đến miệng phải nuốt trở lại. nhưng vẫn chưa xong thanh âm của huyền cốt lại xen vào. hai tiểu tử đổ, đổ, người bá nhậm lại môn hạ của tôi nghịch độ cực âm đi chỉ, chỉ có như, như vậy ta mới có thể tìm được thời cơ, cơ thuận lợi giết chết hắn. đừng quên rằng phương thúc đem cửu khúc đinh xâm luyện thành đan dược thì chỉ có một mình ta biết thủ đó người tốt như là nên làm thay lợi của bổn thượng nhân bằng không. Trong lời nói của Huyền Cốt lộ xuất rõ ràng ý tứ uy hiếp. Hàn Lập nghe vậy thì hai mắt trợn trừng, ba lão quái này đều có ý định xấu xa, hắn bị kẹp ở giữa nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm. Dựa theo ý tứ của mình, nếu thực sự muốn bái nhập làm môn hạ quai, tự nhiên sẽ chọn nho sinh lão giả. Tuy vị này không có thứ gì tốt cho hắn, nhưng tối thiểu cũng không có quan hệ dây dưa lộn xộn, hơn nữa lại cực kỳ thanh lịch, không dính tới nhiều điều thị phi. Cho nên việc hứa hẹn mỹ nữ đang vượt công pháp, Hàn Lập tự nhiên không để vào mắt còn bảo sẽ bắt tử linh tiên tử càng khiến cho hắn không nói được gì hiện tại huyền Cốc lại truyền âm hàng lập không thể không thận trọng mà suy ngẫm ngưng kết nguyên anh là mục tiêu trên con đường tu tiên của hắn mặc dù còn rất xa xôi nhưng phương thuốc kia hắn nhất định phải lấy được nghĩ đến đây hàng lập liền mím miệng cúi đầu trầm ngâm đánh giá quan hệ lợi hại trong đó sau khi vẻ mặt của hàng lập biến hóa vài lần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói ra một câu khiến cho lão giả áo xanh cực kỳ thất vọng còn cực âm thì rất vui mừng đại danh của cực âm đảo từ lâu giảng bói đã nghe qua Giảng bố về sau sẽ đô tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. tốt. hàng lập bổn tâu sư hiện tại thu người làm ký danh đệ tử sau khi quay về cực âm đảo mới chính thức cử hành nghi lễ bái sư. đây là một kiện huyền ấm hoàng là một thứ mà lão phu lúc trước tìm được. hãy là đệ tử thân truyền của ta đều có một cái. nó xem như là tính vật mà cũng có thể xem như là một kiện bảo vật để phòng thân. Ngươi hãy bảo quản cho tốt. cực âm tổ sư tự nhiên hiểu đạo lý rèn sắt phay rèn lúc còn nóng. lúc này rút một chiếc nhẫn màu xám từ trên tay của mình ra đưa cho hàng lập. Hàng lập có chút ngoại ý muốn nhưng lấy rồi ngưng thần nhìn kỹ, chiếc nhẫn này chẳng khác bao nhiêu so với chiếc nhẫn bình thường khác nhưng trên mặt lại có một chút ít phù văn cổ thần bí, lờ mờ phát ra u quang màu xanh lam, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Đang lúc hàng lập vui vẻ thì bên tai truyền đến tiếng cười chế nhạo của Huyền Cốt. <cười> huyền Ám Hoàng à, cái tên kịch đồ này thật sự xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của lão phu, rõ ràng âm như quạt do lão phu năm đó bàn cho hắn, Để mà giờ đây ngay cả danh tự cũng thay đổi. <cười> ngươi đừng cao hứng quá sớm. cái âm hoàng này tuy có công hiệu khắc địch hậu chủ, nhưng lại bị dương hoàng trên người của hắn ta khắc chế. đến khi dùng nó đối phó với cực âm thì đúng là tự tìm đường chết mà thôi. Hằng lập nghe xong lời này, không lộ ra vẻ gì khác thường, thân sắc vẫn cung kính bái tạ cực âm, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. ở bên cạnh có một người tâm cơ thâm trầm như là cực âm, hắn phải luôn luôn dùng 12 phần tinh thần chú ý, nếu không hắn sẽ gặp xui. hiện tại chỉ có hy vọng và huyền cốt thực sự có biện pháp đưa cực âm vào chỗ chết nếu không vì sao chẳng lẽ hắn phải gia nhập cực âm đảo ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn sao? Ngoài ra, cho dù hắn thực sự muốn làm một vị đồ đệ tốt, thì người ta cũng nhất định không thật tình thu nhận hắn. có hay không số này lập tức trở mặt vẫn là sự tình khó nói. Hàm lập không dám dựa giảm vào chỗ ý tưởng này á. hiện tại hắn cũng chỉ có cách đi một bước tính một bước mà thôi. ai bảo thực lực của hắn không bằng người ta? mặc dù đối với việc trong tu tiên giới cá lớn nuôi cá bé trong lòng hắn đã sớm biết rõ, nhưng cái loại cảm giác vô lực như hiện nay.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 Ngọn núi này rất hiểm trở, toàn bộ đều là cự thạch màu xanh đen. Ở giữa đỉnh núi chỉ làm hai xuyên thẳng đến trung tâm, hình thành nên một cái đại hạp cốc thiên nhiên, giống như quỷ phù thần công vậy. Nhưng càng kỳ quái chính là ở giữa nơi đỉnh ngọn núi bị chia ra, có hai mạch hào quang màu hồng lam tách bạch rõ ràng, phân biệt bao phủ một nửa của ngọn núi, từ xa nhìn lại thực sự vô cùng quỷ dị. Ở lối vào của đại hạp cốc lúc này đang có khoảng 30 tu sĩ ăn mặc khác nhau ngồi tĩnh tọa, sắc mặt của mỗi người đều ngưng trọng, dường như đang chờ đợi cái điều gì đó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 Bởi vì những tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác vẫn chưa xuất hiện nên đám người cực âm chính là những người đến sớm nhất. Lúc này Cực Âm Tổ sư tìm một chỗ tốt quanh chân ngồi xuống, Ô Sử cũng tự động đi đến ngồi bên cạnh. Hàng Lập ngửa bên cạnh lão phu nghĩ người một lát đi. Bộ dáng Cực Âm giống như là một vị sư phụ huyền từ hướng Hàng Lập nói. Hàng Lập thật sự không muốn ở gần lão quái vật này, nhưng sau khi nghe xong dưới ánh mắt chăm chú của đối phương liền phải miễn cưỡng đáp ứng, sau đó đi lên vài bước, ngồi bên phía còn lại của Cực Âm. Hàng Lập vừa mới ngồi xuống thì từ phía chân trời truyền đến âm thanh xé gió, nhóm tụ sĩ Nguyên Anh kỳ của vạn thiên minh từ trên hạ xuống. Sau khi bọn họ nhìn cực âm và thanh dịch cư sĩ một cái liền cười lạnh, đi một chỗ khác tụ tập lại rồi thấp giọng bàn bạc, không biết là đang thương lượng sự tình bí ẩn gì. Cự cầm tổ sư thấy vậy không khỏi hư khẽ một cái, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Hàng Lập thực sự không thể làm trở bộ dáng bình thản như thế, mà hai mắt nhìn theo một phương hướng, tựa hồ đang quan sát điều gì đó, nhưng nếu có người chú ý kỹ thì sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn rất lơ đãng. Hoàn toàn không tập trung, trong lòng của tâm sự Sau thời gian khoảng một bữa cơm Thì có thêm năm sáu vị tu sĩ lục tục quay đến Trong đó có hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung Bộ dáng điềm nhiên như không Hiện tại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất chưa xuất hiện Chính là vị man hồ tử kia Đợi thêm nửa canh giờ nữa Mà bóng dáng của lão quái vẫn chưa thấy đâu cả Điều này khiến cho nhóm vạn thiên minh kỳ quái Nhìn nhóm người của ma đạo Nhưng thần sắc của cực âm và nho sinh lão giả Vẫn tự nhiên như thường Vì Hàng Lập ngồi rất gần hai người nên lờ mờ phát hiện được khuôn mặt thông dông của họ ẩn chứa một tia lo lắng. Hiện nhiên nếu thiếu manh hậu tử thì hai lão quái cực âm và thanh dịch tự biết sẽ không phải là đối thủ của tù sĩ chính đạo nên bọn họ có chút lo lắng. Thời gian cứ tích tắc trôi qua. Hai người cực âm cuối cùng cũng không thể bảo trì vẻ ung dung mà thần sắc đã trở nên âm lệ, bắt đầu liên tiếp nhìn về phía chân trời. Mặc dù ở trong không gian này không có đêm, ánh nắng vẫn tươi sáng nhưng trong lòng của Hàng Lập cũng đã biết rất rõ ràng thời gian một ngày đã gần kết thúc Chẳng lẽ vị đệ nhất cao thủ của Ma đạo tại Hư Thiên Điện lần này thực sự xảy ra chuyện không hay? Hàn Lập thầm đoán, nếu thực sự xuất hiện tình hình này thì không biết đối với hắn là họa hay là phúc. Trong lúc Hàn Lập và nhóm người cực âm đều không thể an tâm, Và ánh mắt của nhóm chính đạo càng lộ ra vẻ bất thiện, thì từ phía chân trời truyền đến âm thanh bén nhọn như muốn xuyên thủng sắc đá, như sóng lớn cuồn cuộn từng đợt từng đợt hung mãnh chấn động tất cả các tu sĩ đang ngồi, khiến cho mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Cự Cam Tổ sư và Nhan Sinh lão giả nghe thấy âm thanh này, sát mặt đồng thời nhẹ nhõm nhìn nhau mà cười cười thậm chí sau đó lão giả áo xanh còn thấp giọng nói xem ra tâm tình của anh hầu tử không tệ hẳn đã có thu hoạch ngoài ý muốn <cười> tại đây có thể có điều gì ngoài ý muốn chứ nhiều lắm là thuận lợi hay được thọ nguyên quả mà thôi cực âm tổ sư lắc đầu thản nhiên nói nhơn xin lão giả nghe thấy vậy liền mỉm cười đang muốn nói cái gì đó thì từ phía chân trời xuất hiện một đoàn quang cầu màu vàng như sao chổi xẹt qua trong nháy mắt đã đến bên bầu trời phía trên chỗ chúng tu sĩ đang ngồi Lão giả lập tức ngậm miệng lại, dị quang trong mắt hắn lập chợt lóe, nhìn người trong quang cầu mà ngắm ngắm kinh hãi. Nhưng thực ra không chỉ có mình hắn, mà những người khác lần đầu tiên chứng kiến được uy danh của Thác Thiên Ma Công đều lộ xuất vẻ chấn kinh. Bởi vì hình dáng của manh hầu tử lúc này rất quỷ dị, phản phất giống như yêu thần khiến cho mọi người nhìn thấy mà sợ hãi. Cái người lão quái vật này chẳng những phát ra hào quang màu vàng kim, mà trên cánh tay trần và khuôn mặt còn có lớp vảy dày đặc như đồng tiền vậy. Lớp vảy này giống như được chế tạo từ vàng, tản phát ra hàn quang khiến cho người ta nhìn thấy cảm giác cực kỳ cứng rắn, không thể phá hủy. Đây là Thác Thiên Ma Công, hình như rất lợi hại. Ô Sửu ở một bên cực âm hít một ngụm khí lạnh, có chút kinh ngạc nói, tựa hồ bị hình dáng của manh hồ tử dọa cho hoảng sợ không nhẹ. <cười> Chỉ là cái xác rùa mà thôi, quyền âm đại pháp luận đến cảnh giới chí cao cũng không kém Thác Thiên Ma Công đâu. Cực âm nghe được lời nói của Ô Sửu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, có chút không thích nói. Điều này khiến cho Ô Sửu bỗng nhiên nhớ ra vị tổ phụ của mình không thích vị manh hầu tử kia. Bây giờ lại tán tụng đối phương chẳng phải là khiến cho cực âm tổ sư không thoải mái hay sao? Nhất thời sắc mặt của hắn xuất hiện ra vẻ xấu hổ, liên tục xưng đúng rồi không dám mở miệng nói gì nữa. Minh hầu tử lúc này đang đứng ở trên không trung, dùng ánh mắt dò xét một lượt liền lập tức thấy nhóm của người cực âm, hắn liền không chút khách khí mà hạ xuống. Một tiếng nổ vang lên, khiến cho mặt đất gần đó khẽ chấn động. Lão quái vừa muốn hạ xuống bên cạnh cực âm liền nhanh chóng thu lại lớp vải, kim quang cũng trở nên ảm đạm dần dần biến mất. <cười> Xem ra băng quý lần này thu hoạch khẳng định không ít à nghe Nếu không cũng sẽ không hứng khởi như vậy Không đợi manh hầu tử mở miệng Như sinh lão giả đã mỉm cười ôm quyền nói <cười> Đúng là có chút thu hoạch đó Ta giết được một con băng tuyết thiềm ở gần chỗ của thậu nguyên quả Nội đàn của nó có tác dụng rất lớn đối với bà công của ta <cười> Manh hầu tử dường như vẫn chưa hết thương phấn Vừa nghe lão giả hỏi liền không do dự mà trả lời Điều này thật sự nằm ngoài ý liệu của nhóm người cực âm nhất thời không biết đối phương nói thật hay là giả nên nhìn nhìn nhau vậy thật sự phải cung hễ man đạo hữu rồi nếu thác thêm mà công tình tiến thêm thì chắc chắn có thể đánh một trận với song thánh và lục đạo rồi thanh dịch cơ sĩ sau khi ngẩn ra mới khôi phục lại nét tươi cười nói tiếp theo cực âm tổ sư cũng nói mấy câu chúc mừng mang hầu tử nghe xong cười hắc hắc đang muốn nói điều gì đó nhưng hai mắt lại trừng lên chăm chú nhìn hàng lập sau đó thần sát lộ ra một tia kỳ quái dị quang trong mắt lóe lên một cổ khí thế kinh người lập tức bạo phát trong nháy mắt Hằng Lập đã cảm giác được toàn thân căng thẳng, tay chân nặng tựa ngàn cân, không cách nào giúp nhích được. dưới ánh mắt trầm chú của đối phương, hắn có một loại cảm giác băng hàng, giống như là bị nhìn thấu hết tâm tư vậy. sắc mặt Hằng Lập trắng bệch, không kịp suy nghĩ, vẫn dụng ngay đại diễn quyết để bảo vệ tâm thần. lúc này trên mặt mới có chút huyết sắc, cảm giác được thân thể khôi phục lại bình thường. màn hồ tử không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức sắc mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, đang muốn thực hiện thêm điều gì đó thì thân hình của cực âm tổ sư lóe lên, chặn ở phía trước người của Hằng Lập. Mạnh Quỳnh, ngươi có ý gì vậy? Vì sao lý mạnh hiếp yếu xuất thủ đối với tiểu đột của ta? Cực âm sau khi triệt tiêu khí thế của Mạnh Hồ Tử liền bình thản hỏi. Mạnh Hồ Tử nghe xong đầu tiên là sững sốt nhưng lập tức trở nên âm trầm. Cực âm, ngươi muốn lừa gạt ta hay sao? Trừ tên tiểu tử ô sủ ra, cái nào ở trong thư thiên điện này xuất hiện thêm một vị đồ đệ nữa vậy? Hắn khinh miệt, đảo ánh mắt qua người của cực âm rồi không chút khách khí nói bộ dáng như muốn động thủ nếu cực âm không nói đúng. <cười> banh huynh hiểu làm rồi, chuyện này là tiểu hữu hàng lập hôm nay vừa mới bái làm môn hạ của Âu đậu hữu nên banh huynh không biết cũng chẳng có gì là lạ. thanh địch cơ sĩ vội vàng ở bên cạnh cười lớn giải thích. hàng lập hiện tại đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể để xảy ra điều gì sơ suất. cờ âm người ở nơi đây thu đồ đây, ta không có nghe sai chứ? tôi đã nghe rõ lời nói của lão giả áo xanh nhưng ban hồ tử vẫn kinh ngạc hỏi, sau đó lại nhìn nhìn hàng lập thêm hai lần nữa mặc dù chỉ là ký dành đệ tử, vẫn chưa chính thức cử hành nghi lễ bái sư như vị hàng tiểu hữu này đích xác là người của cực âm đảo, mong manh hình thủ hạ lưu tình. cực âm tổ sư nhìn manh hồ tử mỉm cười trả lời. manh hồ tử sau khi trợn mắt nhìn cực âm và thanh dịch một lúc, lại liếc qua hàng lập một lần nữa, đột nhiên cười phá lên. <cười> thô hốt thô hốt, tên đồ đệ này của người đích xác không tội, việc khác không nói, nhưng tối thiểu thần thức mạnh hơn mấy lần so với tồn tử của ngươi. Nếu bộ dưỡng kỹ càng thì rất có tiền đồ đó ha, ha, ha. Rất có tiền đồ đó Manh Hồ Tử cười lớn nói Trong câu cuối cùng lại càng chứa đường thăm ý Cực âm tổ sư và nho sinh lão giả Nghe vậy liếc nhìn nhau Có chút khó hiểu Manh Quỳnh nói gì là có ý tứ gì Cực âm nhíu mày chậm rãi hỏi Không có ý tứ gì cả Vì đệ tử kia của người cũng không tệ Có hứng thú nhượng cho ta không Ta cảm giác được hắn thích hợp tu luyện thác thiên bà công hơn đó Mạnh hồ tử thẳng nhiên nói <cười> Mạnh hồ nói đùa rồi Hàng tiểu hữu vừa mới bái nhập là môn hạ của ô đạo hữu Sao lại tự tuyển chuyển nhận được chứ Đạo hữu nhất định là đang đùa thôi phải không Lời của mạnh hồ tử vừa nói ra liền làm cho lão giả và cực âm giật nảy mình Lão giả vội vàng mở miệng đem câu chuyện lái qua <cười> Không muốn ngưng thì thôi vậy Nếu thật sự bảo ta thu đồ đệ Ta vẫn còn thấy quá phiền phức đó Tuy nhiên chủ ý của ta liên quan đến đồ đệ của cực âm Vì sao thanh đạo hữu lại gấp gáp vậy chứ? Chẳng lẽ trên người của tên tiểu tử kia có sự tịnh không thể hé lộ được hay sao?" Mạnh Hồn Tử cười lạnh một tiếng, sờ sờ chùm đầu mép đột nhiên hỏi. Lời vừa thốt ra khiến cho thần sắc lão giả khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại như thường, liếc mắt nhìn cực âm một cái. Cự Câm Tổ sư thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau khi trầm mặt một hồi liền bình tĩnh mở miệng nói: "Mạnh Hồn nếu nghi ngờ thì ô mỗ cũng chẳng dấu giếm gì hết. Tiểu đồ, đối với lần tranh giành báo vật trong nội điện lần này có tác dụng rất lớn đó." Nếu có đắc tội gì, xin manh huynh lượng thứ." Cự Câm Tổ sư nói lời này làm cho Hàn Lập nghe thấy cực kỳ phiền muộn. Hắn lúc nào đắc tội với vị manh hậu tử kia, ngược lại khi ở đại điện còn bị đối phương cưỡng hành chiếm mất chủ ngồi, đối với lão ma vẫn rất khó chịu. Đương nhiên, những lời Hàn Lập chỉ có thể nghĩ trong lòng tuyệt đối không nói ra. "Đắc tội? Ta căn bản không biết tên tiểu tử, tử kia thì có gì đắc tội chứ?" Ta dự trở chỉ nhìn hắn một chút, phát hiện phong pháp hình dữ có phần thú vị nên mới xuất thủ thử một phen. Ngươi lại hắn chỉ là một tên tu sĩ kém đăng kỳ, khi đi vào nỗi điển thì có cái tác dụng gì chứ? Các ngươi không phải là đang dối gạt màn mụ chứ?" Mạnh Hầu tử thản nhiên nói. Nghe được mấy câu này xong, Cực Âm Tổ sư nhíu mày, sau khi trụ trừ một chút liền liếc nhìn đầy thăm ý với nho sinh lão giả. Thanh dịch cư sĩ thấy thế mỉm cười, một hơi động đậy truyền âm về phía Mạnh Hầu tử. Mạnh Hầu tử thấy bộ dáng hai người lén lén lúc lúc, lúc đầu lộ ra vài phần khinh miệt, nhưng sau khi nghe được vài câu của lão giả, Thân hình đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn hàng lập. Tiếp theo hắn cũng truyền âm hội lão giả kêu mấy câu, sau đó bỗng nhiên như tỉnh ngộ, vẻ mặt trở nên âm hàn. Cực âm, ta vẫn không hiểu gì sao ngươi lại thu đồ đệ. Nguyên lai là hắn có... Hmm. Chủ ý này của ngươi thật hay quá. Mạnh hồ tử nhíu mày, lộ ra ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nhìn trong trong cực âm tổ sư nói. Mạnh hồn hạ tất tức giận chứ, nếu ngươi gặp phải tình cảnh như vậy chứ sợ cũng dùng thủ đoạn tương tự thôi. Hủng hộ các hai người bọn ta nếu đem việc này mà nói ra có nghĩa là không có ý tứ ăn mảnh một mình. Lần này đi tranh giành bảo vật cũng phải dựa dùm anh quân mới được. Cường âm tổ sư trấn định nói Nói vậy có phải nghe được không? Nếu không có ta xuất thủ chỉ sợ bọn nguy quân tử dạng thiên minh liên thủ sẽ có cơ hội chiếm lấy bảo vật mà không trợ cho các ngươi. Tuy nhiên, mít lòng trước đặng lòng sau. Nếu như chúng ta lấy được nó, các người tính phân phối như thế nào? Mạnh hầu tử sau khi ngẫm nghĩ thân sắc hòa hoãn nói Chúng ta dựa theo đầu người phân chia thành bốn phần Thế nào Bao gồm cả hàng tiểu hữu trong đó nữa Mỗi người lấy một phần Nhân xin lão giả Dường như đã suy nghĩ qua vấn đề này Lập tức gật gù nói Nhưng vừa nói ra Thì manh hồ tử liền trở mặt Thanh dịch Ngươi nghĩ bản nhân dễ lừa gạt sao Chia đều muốn người hả Sao ngươi có thể nghĩ ra được như vậy Đến khi đó dạng Thiên minh dân người đối phó Sau đó mấy người cùng chia điều nha Manh hồ tử mỉa mai đáp lại Manh quên đừng nóng giận nè <cười> Đếm này đúng là một thanh mẫu Suy nghĩ không thỏa đáng rồi Vậy theo ý của manh huynh thì phân phối như thế nào mới thỏa đáng đây Lão giả nghe xong liền nói chăm biếm kia Không tức giận chút nào Ngược lại còn cười hì hì hỏi Các người lấy bao nhiêu bản nhưng không cần hỏi Nhưng ta phải lấy một nửa mới được Dù sao một tên gạn thiên minh cũng quá sức Đối với hai người các ngươi Là nếu phải ứng phó hắn lấy một nửa cũng chẳng là nhiều Manh hồ tử nhàn nhạt nói Lời này không làm cho lão giả vừa cực âm lộ xuất vẻ ngạc nhiên hiển nhiên công phu sư tử ngoạm của đối phương đã được hai người dự liệu trước một nữa hả khẩu vị của mảnh huynh cũng quá lớn rồi đó đừng quên nếu không có tiểu đồ trợ giúp thì xác suất thành công của chúng ta thấp đến đáng thương đó đâu để ta phải chiếm một phần ba cự tổ sư không vội không vàng nói <cười> hắn chỉ là một tên tu sĩ khét đáng kỳ cũng xứng phần chia bảo vật cùng chúng ta sao mảnh hồ tử chẳng thèm nhìn hàng lập phản bác lại hàng lập nghe xong sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường <cười> Hắn nếu giờ chỉ là một tên tán tu tự nhiên không có tư cách phân chia đồ vật trong hư thiên đỉnh, nhưng đây là đồ đệ của Cực Âm ta thì đương nhiên phải có một phần. Cực Âm Tổ sư lần này không có ý tứ nhượng bộ nói, Mạnh Hầu tử nghe vậy thần sắc lóe lên vẻ âm lệ, đang muốn nói thêm điều gì đó thì lão giả bên cạnh tranh giành đưa ra một kiến nghị điều hòa. À, thôi như vậy đi, à, hai vị đạo hữu không cần tranh cãi nữa, đến lúc đó đại bảo vật chia thành năm phần, Mạnh huynh lấy hai, nói chung thấy là công bằng rồi đó. Lời vừa nói ra khiến ban hồ tử ngẩn người, sờ sờ trong mép rồi im lặng không nói. Cự cam tổ sư lập tức tỏ thái độ. Điều kiện này ô mẫu chấp nhận, không biết ý manh quỳ thế nào. Hắn nhìn ban hồ tử âm trầm nói. Được, tuy phan mẫu còn chưa dỡi, nhưng trung quỳ cũng chấp nhận được. Ban hồ tử nhíu mày, có chút không tình nguyện trả lời. Hắn đã nhận ra cự cam tổ sư và thanh dịch cự sĩ tạo thành một phe, điều kiện trên chỉ sợ là giới hạn cuối cùng, do đó hắn cũng không có cách nào áp bức hơn nữa. Khi mấy lão quái ma đạo đang thương lượng phân chia bảo vật thì ở một chỗ khác nhóm vạn thương minh cũng bí mật thương lượng cách lấy bảo vật. Giảo mong chủ à, kim ti tầm của ngôi nắm chắc được bao nhiêu phần vậy? Trước đây có rất nhiều tiền bối cao nhân muốn đoạt ngó nhưng chưa ai thành công cả, chúng ta chỉ sợ cũng vậy thôi. Thiên ngộ tử có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, nguyên bản chỉ dựa vào kim ti tầm, xác suất thật sự không lớn nhưng chúng ta không phải là lúc trước đã tìm được thiên thanh hoa hay sao chứ?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 "Ôi tại nguyên vặn bọn chủ à, người xem bọn ma đạo đừng lén lút lúng lúng vào thương thảo gì đó kìa, vừa thôi cũng đang tranh giành nội bộ nhưng giờ lại cười cười nói nấu với nhau thôi, chẳng lẽ bọn chúng có quỷ kế gì hay sao?" Lão giả có bộ dạng giống như nông phu đột nhiên mở miệng nói. Nghe xong, Vạn Thiên Minh liền nhìn về phía mấy lão giả ma đạo vừa mới thỏa thuận phân chia xong, cười lạnh một tiếng. Công pháp tu luyện của bọn ma đạo uy lực tuy lớn, như dễ khiến cho người ta tâm tình biến đổi, biểu hiện trước sau không giống nhau. Đây cũng là lẽ thường thôi, không cần ngạc nhiên ngược lại lần này nếu như chúng ta lấy được bảo vật cũng quyết không cho bọn chúng đắc thủ dù sao loại hỏa mãn dị chủ của tình cực âm kia cũng là một trong những loại linh thú có khả năng tranh giành bảo vật đó vạn thiên minh ngưng trọng nói dạ mong chủ nói rất đúng á nếu mà đạo đắc thủ mà diễm tử nhiên càng tăng mà hiện tại chính là lúc mấy tên giao quả tinh cung yếu nhược nhất chúng ta quyết không thể để cho bọn chúng thế chân tinh cung thống trị cái loạn tinh hải này được thiên ngộ tử gật gật đầu nói vạn thiên minh cực kỳ hài lòng Đang muốn nói thêm nữa thì hai vầng hào quang đỏ xanh xuất hiện. Ở vách núi cách chỗ nhập cốc, đất rung núi chuyển, nứt ra hai cái thông đạo, xem ra chính là đường thông vào bên trong. Bên ngoài chỗ lối vào của chúng có hai tấm bia đá dựng đứng, cao khoảng 3-4 thước, một cái viết huyền tinh đạo, một cái viết dung nham lộ theo kiểu chữ cổ. Lập tức mấy tu sĩ ở gần nhất cất bước đi qua đầu tiên, nhưng người mới đứng ở bên ngoài thông đạo dung nham lộ vẫn chưa kịp tiến vào trong mà đã có một luồng gió nóng hầm hập táp tới khiến cho người bên ngoài say xẩm mặt mày, cảm thấy đầu lưỡi khô rác. Bên ngoài Huyền Tinh Đạo thì lại khác, có một luồng gió lạnh không ngừng thổi ra, lờ mờ mang theo tiếng rít rào, khiến cho người ta thấy liền cảm thấy tâm ý phát lạnh. Hàn Lập, chúng ta đi thôi, sẽ tái tụ họp tại đầu kia của Thông Đạo, ngươi muốn đi đường nào, ta tuy không thể tự mình mang ngươi theo, nhưng sẽ cấp cho ngươi một kiện bảo vật chống lạnh giữ ấm. Cực âm tổ sư vừa thấy hai Thông Đạo hiện ra, tinh thần phấn chấn đứng dậy, rồi quay mặt hỏi với Hàn Lập với vẻ cực kỳ quan tâm. Hàng lập trên đường đi qua quỷ vụ đã nghe tử linh tiên tử nói về sự tình của băng hỏa đạo, biết rõ chỉ cần tiến vào thông đạo, người liền bị cấm chế truyền tống đến một vị trí nào đó của đại hạp cốc, sát xuất cùng người khác xuất hiện ở cùng một chỗ là cực kỳ thấp, cho nên đối phương mới nói ra những lời này. Đưa đệ đi dung nhâm lộ, bởi vì trên thân vừa lúc có một kiện ít hỏa y, có lẽ có chút tác dụng. Hàng lập sau khi suy nghĩ liền chậm rãi nói. Được rồi, vậy dần này ngươi thu lấy đi, với tu vi của ngươi, có thêm nó mà vượt qua cửaải này sẽ không thành vấn đề đâu cực âm tổ sư không chút do dự từ túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bội màu lam cấp cho hàng lộc ta không nghĩ tới người nhỏ mọn như cực âm ngươi cũng hào phóng như vậy đây không phải là kiện bảo bối bạch tây bội sao? man hồ tử vô ý nhìn rõ cái này có chút cười như không cười nói tiểu độ tôi dư còn thấp bản nhân thân là sư phó tự nhiên phải chiếu cố nhiều hơn rồi kiện bạch tê bội này tuy cũng trần quý đó nhưng ta đi bên huyền tinh đạo lưu lại nó cũng chẳng có chút tác dụng gì nhiều ngược lại hình như ta nhớ hưng manh huynh có một kiện hàng băng châu, các bạn đưa thêm cho tiểu đồ, chắc chắn là đạo hữu không muốn tiểu đồ xảy ra chuyện gì ngoại muốn trước khi chưa tiến vào nội điện chứ. Cự cảm tổ sư không chút tức giận, mà cặp mắt khẽ động mỉm cười nói: <cười> trước khi chưa lấy được hư thiên điện, bản thân sẽ không để hắn chết dễ dàng vậy đâu. Kiện hàng băng châu này đã do ta hồi trẻ đoạt được, tiểu tử tiện nghi cho ngươi rồi đó. Nói xong, manh thầu tử liền lấy từ trên người ra một viên châu to bằng ngón chân cái ném qua cho hàng lập. Trong lòng hàng lập vui mừng, sau khi tiếp lấy vật đó luôn miệng cảm tạ. Mặc dù biết hai vị này đưa cho mình bảo vật hoàn toàn là do huyết ngọc tri chu, nhưng có thể giúp hắn bình yên vô sự mà đi qua dung nham lộ, đúng là việc cầu còn không được. Hàng Băng Châu tuy cũng lóe lên bạch quang như bạch tê bội của cực âm tổ sư, nhưng khi cầm đầu vật đó trong tay, hắn liền cảm thấy một cổ hàn ý lạnh buốt dùng mình một cái nhanh chóng bỏ nó vào túi trữ vật, cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác ung hòa của bạch tê bội, xem ra còn cao cấp hơn ngọc bội một cấp. Nho xin lão giả thấy vậy liền cười hắc hắc thân hình lóe lên đi vào huyền tinh đạo đầu tiên những tu sĩ khác cũng dựa theo phương án đã sớm lựa chọn dồn dập đi vào trong đại hạp cốc trong chốc lát số lượng tu sĩ ở trước thông đạo đã giảm đi hơn phân nửa hàng lập người trước tiên nhập cốc đi sau vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đầu kia của hạp cốc nơi có truyền tống trận cơ cầm tổ sư nhìn hàng lập một cái rồi ôn hòa nói hàng lập tự nhiên không có ý kiến gì khác sau khi đáp ứng liền hướng về phía thông đạo có tấm bia đá ghi dung nhâm lộ tuy nhiên trước khi bước vào thần sắc hắn vẫn như thường liếc nhìn xung quanh một lần kết quả là trong lòng có chút thấp thỏm bất an huyền cốt lão ma đến bây giờ vẫn chưa lộ diện Chẳng lẽ đột nhiên cải biến chủ ý một mình trốn đi rồi sao hàng lập không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra dù sao lòng người khó đoán cũng có thể huyền cốt thấy thế lực của cực âm to lớn nên mới thay đổi kế hoạch tuy nhiên nếu thực sự xảy ra việc này lúc không ổn hắn tuyệt đối cũng không khép ký đem căn nguyên bên trong của lão ma nối ra để bảo mạng Trong mắt Hàng Lập lóe lên hung quang ngẫm nghĩ. Khi hắn đang có chút án hận thì thanh âm ung dung của huyền cốt bỗng vang lên bên tai hắn. Không cần thiết phải nhìn đông nhìn tay, ta hiện tại, tại đang ở nắp bên gần đây. Chỉ là chưa có hiện thân mà thôi, ngươi tự lo mình cho tốt đi. số cái dựng có băng hỏa đạo ta sẽ liên hệ với ngươi. Nói xong lời này, thanh âm huyền cốt ngừng bạc. Hàng Lập trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng yên tâm tiêu sái bước vào thông đạo. Từng luồng gió nóng dọc theo thông đạo táp vào mặt. Khiến cho hàng lập vừa mới tiến nhập vào, lập tức cảm giác được thân hình như đang ở trong lò nướng. Hắn nhíu mày, ngưng thần nhìn về phía trước. Thông đạo chỉ cao khoảng 2 trượng, cũng chẳng tính là to lớn gì, nhưng phía trước lại ẩn hiện hồng quang chói mắt, khiến cho người ta có chút kinh hãi. Hàng lập liếm liếm đôi môi khô khốc, lóe lên ánh mắt nghiêm nghị, lập tức bước tới từng bước một. Mỗi bước đi tới, hắn cảm giác như nhiệt độ không khí xung quanh dường như cao hơn một chút. Sau khi đi được khoảng 30 bước, hàng lập không có cách nào tiến tới được nữa. Bởi vì nhiệt độ xung quanh, cộng thêm một hai luồng gió nóng không ngừng thổi tới, khiến cho da mặt hắn có chút đau rát. Hàng lập do dự một chút, rồi phóng ra một tầng bảo vệ thủy thuộc tính. Hào quang màu xanh lam bao quanh hàng lập, cảm giác cực nóng lập tức giảm mạnh. Sau đó hắn lấy tay vỗ vào túi trữ vật, một đạo thanh quang xuất hiện, đó chính là kiện ích hỏa bảo y. Hàng lập không cần suy nghĩ đem nó mặc vào người. Nhất thời một cảm giác mát lạnh truyền ra, khiến cho tinh thần hắn phấn chấn, tiếp tục cất bước lên đường Sau khi đi thêm vài chục bước nữa, trước mặt bỗng nhiên sáng ngời, một màn ánh sáng màu xanh xuất hiện cản đường. Hàn Lập sau khi nhìn rõ nó vài lần liền cắm đầu đi vào, bởi vì hắn nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, xem ra là có tu sĩ khác đang đi tới, hắn thực sự không có hứng thú gặp mặt. Sau một trận say sẩm mặt mày, hồng quang chói mắt, nhiệt độ nguyên bản biến mất bỗng giống như quái thú quay lại tập kích, khí thế hung dữ ùng um ùng um thổi tới, khiến cho tầng bảo hộ thủy thuộc tính lóe lên vài cái, lung lay giống như sắp đổ. Hàng Lập giật mình một cái, tuy vẫn chưa kịp khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng linh lực trên người hắn lập tức tuôn ra mạnh mẽ mới ổn định được tầng bảo vệ, sau đó định thần nhìn bốn phía. Núi đá màu đỏ thẫm, đất đai màu đỏ vàng, cây cỏ toát ra màu hồng, bầu trời chẳng khác là mấy, tất cả đều là màu sắc của ngọn lửa. Điền ở bên trong tầng bảo vệ, trình thần có kiện bảo vật ít hỏa y, nhưng Hàng Lập vẫn có thể cảm ứng được rõ rệt cái loại cảm giác không khí như đang thiêu đốt này. Hàng Lập hít sâu một hơi, thần sắc trở nên âm trầm nếu thời gian ở trong tình huống với nhiệt độ như thế này thì chỉ có vài ba giờ thì hắn có thể không cần sử dụng bảo vật chắc chắn đi qua dễ như trở bàn tay. thế nhưng căn cứ theo như lời của tử linh tiên tử thì ở cửa thứ hai bằng hỏa đạo này tất cả các tu sĩ đều không thể đằng không phi hành chỉ có thể dựa vào đôi chân từ từ tiến lên phía trước mà thôi. giờ đó nếu ai bị truyền tống xa hơn một chút cũng chỉ có thể không ngừng không nghĩ đi vài ngày đêm mới đến được đầu kia của hạp cốc. điều này không chỉ dựa vào tu vi của tu sĩ là làm được còn phải xem hắn có bảo vật ngự hàng phòng hỏa hay không nữa. Đồng thời, hoàn cảnh ác liệt trên đường không chỉ là vấn đề duy nhất mà chúng tu sĩ phải đối diện. Trong hạp Cốc còn có yêu linh thuộc tính băng hỏa trời sinh mới là trở ngại lớn nhất khi muốn vượt qua cửa ải này. Mỗi lần vượt qua băng hỏa đạo, đều có gần non nửa tu sĩ chết trong tay của yêu linh kia. Hơn nữa, trên đường có thể bị những tu sĩ tâm địa xấu xa đánh lén để đoạt bảo vật. Cảnh này trước đó nhiều lần đã xảy ra. Dù sao, càng gần đầu khi có hạp Cốc, chỗ có truyền tống trận, càng có khả năng đụng độ các tu sĩ khác. Mà đoạt lấy bảo vật ngư hàng phong hỏa của kẻ khác sẽ giúp cho cơ hội sinh tồn của chính mình trở nên dài hơn. Chắc chắn một số tu sĩ với tình huống khó khăn sẽ không cách thí mà xuất thủ. Hàn Lập đứng yên tại chỗ, không lập tức hành động mà một mặt nhíu lại xem xét xung quanh, một mặt phân tích tình tứ đã biết. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, thân sắc Hàn Lập khẽ động, lấy ra bạch tê bội, đem nó cột lại tại thắt lưng, rồi thu lại tầng bảo vệ thủy thuộc tính. Bạch Quang từ Ngọc bội thay thế Lâm Quang, bao lấy xung quanh thân hình của hắn. Hắn nghĩ pháp lực một điểm cũng không nên lãng phí. Tại đây mà tỉnh tọa nghỉ ngơi thuân túi là hành vi tự sát. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, miễn cưỡng mới nhận chuẩn phương hướng của mặt trời rồi không chút ngập ngừng mà đi tới. Phía trước trừ từng đống từng đống loạn thạch và quái thụ cao nhọn khoảng nửa thân người thì căn bản chẳng có đường, chỉ có thể chỉnh loạn chậm rãi mà đi. Sau khi đi một đoạn ngắn trong không khí nóng bỏng, hàng lại bị một đám cỏ dại rậm rạp tán phát ra hồng quang yêu dị cản đường. Hắn nhìn chung quanh, không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên, một vắt cầu bằng nước màu xanh từ trong tay hắn bắn ra đánh về phía đám cây cỏ kết quả trong nháy mắt lam quang tiếp xúc với chúng bộc một tiếng vang lên rồi hóa thành hơi nước sắc mặt hàng lập khẽ đổi sau khi nhìn qua hai bên kết quả đập vào mắt chính là đầu đầu cũng là loại cây quỷ dị như vậy căn bản không có đường khác để đi hàng lập do dự cắn răng một cái thứ thăm dò bằng cách dẫm lên chúng tới vài bước khi hai chân vừa mới tiếp xúc hàng lập cuối cùng cũng hiểu được sự đáng sợ của dung nham lộ đây đâu phải là cây cỏ gì rõ ràng chúng giống như là lợi kiếm cực nóng không những sắc bén vô cùng mà còn tỏa ra hỏa khí khiến hắn chịu đau khổ không nhỏ mặc dù có bạch tay bội và át hỏa y bảo vệ không có gì quá đáng ngại nhưng từ dưới chân truyền đến những trận đau nhói làm cho hàng lập từng bước từng bước rất khó khăn hàng lập chỉ đi khoảng vài trượng liền không thể không sử dụng tầng bảo hộ thủy thuộc tính thêm lần nữa triệt để bảo vệ toàn thân tuy như vậy sẽ khiến cho pháp lực tiêu hao nhanh chóng nhưng nhìn chung giúp cho hàng lập đi nhanh hơn rất nhiều giống như bay vậy. Hắn bắt rớt dĩ phải thi triển la uyên bộ, chỉ thấy một cái bóng màu xanh di chuyển lúc đông lúc tây, trong hồng quang như quỷ dị, thân hình hóa thành một điểm đen từ từ biến mất. Bạc Tự là một tu sĩ có thổ hỏa linh căn chỉ chưa tới 300 năm đã tu luyện đến cảnh giới hiện nay, giúp cho hắn ngạo thị vài phiến hải vực thành dành hiển hách. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng hắn chính là một trong những tu sĩ có hy vọng kết thành nguyên anh nhất trong vòng 100 năm tới. Bạc Tự rất thích hưởng thụ cảm giác được người khác kính nể, khen ngợi và ánh mắt ước ao nhưng tình huống của chính mình hắn hiểu rất rõ ràng nếu không phải hắn năm đó khi đi du lịch trùng hợp phát hiện được trong bụng của một con yêu thú cấp 4 có viên phân nguyên đăng thời kỳ thượng cổ giúp hắn giảm được hơn trăm năm khổ tu nếu không chỉ sợ hắn vẫn còn dậm chân tại chút cơ kỳ không thể tiến bộ và chính việc dùng nó giúp hắn nếm trải được sự ngon ngọt của linh dược thời thượng cổ nên hắn đã sớm chuẩn bị cho hành trình hư thiên điện lần này thừa dịp những người khác không chú ý hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một con hỏa long trùng hắn định mạo hiểm đi vào nội điện dùng nó để đoạt lấy hư thiên đỉnh bảo vật đỉnh cấp chấn động loạn tinh hải với nhiều bảo vật và bổ thiên đan truyền thuyết ở trong đỉnh đó chắc chắn việc đột phá nguyên anh kỳ chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi khi bậc tự tiến nhập hư thiên điện hắn lần lượt thấy có nhiều lão cái nguyên anh kỳ cũng đã đến nơi Như bị dội nước lạnh trong lòng lạnh lẽo vô cùng nguyên anh kỳ tu sĩ tới chỗ này đương nhiên là hướng tới bảo vật trong nội điện điều này khẳng định rất khó khăn trước đây hư thiên điện tuy rằng cũng hấp dẫn tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng chỉ có ba bốn người mà thôi thế nhưng lần này lại có tới 8 vị tu sĩ nguyên anh kỳ đương nhiên là làm cho hắn cảm thấy hy vọng càng thêm xa vời nhưng nếu đã tới nơi này hắn cũng không muốn cứ như vậy mà chán nản trở về nên vẫn còn ôm tia hy vọng vừa có quỷ vũ và tiến vào dung nham lộ thật ra mà nói thì quỷ vũ cùng một cửa cực dịu huyễn cảnh phía sau khiến cho hắn có vài phần sợ hãi nhưng băng hóa đạo thì hắn chẳng để vào trong mắt cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghi ngờ rằng bản thân mình không thể vượt qua bởi vì công pháp hắn tu luyện chính là thái dương quý của tiếng tăm không nhỏ ở loạn tinh hải thi công pháp này ở Loạn tinh hải cũng được bài danh trong 10 loại hỏa hệ công pháp đứng đầu hắn đã dùng thái dương trong hỏa không biết bao nhiêu lần khiến cho địch nhân biến thành tro bụi tiễn bọn họ xuống địa ngục vô tận bởi vậy nên việc tị hỏa hắn tin tưởng 10 phần cho rằng quá dễ dàng đương nhiên sau nhiều năm gian truân khổ luyện hắn cũng sẽ không tự đại kiêu căng dùng hai bàn tay trắng đi đi qua dung nhâm lộ này nên hắn đã chuẩn bị hai kiện pháp khí phòng hỏa hắn không phải là không muốn chuẩn bị thêm vài món nữa nhưng vì mua hỏa long trùng nọ đã làm cho hắn gần như tán gia bại sản rồi Người mang Thái Dương Quyết như hắn cũng hiểu được với sự trợ giúp của hai kiện pháp khí kia, vượt qua dung nham lộ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại Bạch Tư mới thấy hối hận. Bởi vì vừa tiến vào nơi này không lâu, hắn liền phát hiện ra Thái Dương Quyết đích xác có khả năng tị hỏa kỳ diệu, nhưng nếu hắn không muốn trong chốc lát bị nướng chín thì nhất định không ngừng vận dụng toàn lực Thái Dương Quyết. Thật quá khác xa so với tưởng tượng ban đầu của hắn chính là chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực là có thể không đếm xỉa đến hoàn cảnh ác liệt xung quanh ở bên ngoài thì hắn chỉ cần vận hành một thành công lực cũng đủ để tránh né hoàn toàn hỏa diễm thông thường. hiển nhiên nhiệt độ do dung nham lộ tỏa ra cùng những ngọn lửa bình thường bên ngoài khác không giống nhau khẳng định nguyên nhân là do cấm chế bên trong có khả năng khắc chế hỏa hệ công pháp. mà hai kiện pháp khí tị hỏa của hắn với hoàn cảnh hủy dị này thực sự không có mấy hiệu quả. điều này khiến cho hắn khi đi được vài canh giờ thì tâm lý bắt đầu trở nên hoảng loạn. bởi vì chiếu theo tốc độ tiêu hao của pháp lực, tuy trên tay luôn luôn có một khối linh thạch để bổ sung linh khí nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được khoảng chừng nửa ngày nữa, lúc đó hắn sẽ bị pháp lực cạn kiệt và biến thành tro bụi. bát tự tự nhiên không muốn giải pháp quy hàng, hắn một bên khẩn trương chạy như điên, một bên liên tục đưa mắt liếc nhìn xung quanh. thế nhưng xung quanh bốn phía lại rất tĩnh mịch, một bóng người cũng không có. điều này làm cho ý nghĩ sát nhân đoạt bảo của hắn đã chết từ trong trứng nước. càng lao vùn vùn như thế này về phía trước, càng làm cho sự tuyệt vọng của bát tự thêm rõ ràng. sau một thời gian chạy điên cuồng như thế, bát tự cuối cùng cũng dừng chân, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù có giá trị thêm khi linh thuật, nhưng cứ theo tốc độ hiện tại của hắn thì hắn căn bản không có hy vọng tới được đầu kia của hạp cốc. Hơn nữa nếu hắn lại chạy tiếp như vậy, chứ dù có tình cờ gặp các tu sĩ khác, pháp lực trong người mình cũng chắc chắn là không đủ. Nên lúc đó đừng nói là chặn giết người ta, người ta thấy hắn suy yếu như vậy, sợ rằng sẽ xuất thủ đối với chính hắn. Vật tự giống như kiến bò trên chảo lửa, chạy qua chạy lại. Theo thời gian trôi đi, trong lòng không ngừng nảy ra đủ loại ý nghĩ, nỗ lực tính toán tìm cho một con đường sống đi ra ngoài. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ thẫm, sắc mặt hiện lên vẻ âm tình bất định. Một tia dứt khoát hiện lên trên mặt hắn, ngay sau đó hoàng quang chật lóe, thân hình từ từ bay lên. Trong quá trình này, hai mắt của hắn không chớp lấy một cái, vẻ mặt cực kỳ cẩn thận. Khi cách mặt đất khoảng 2-3 trượng thì vẫn không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến cho thần sắc của hắn lộ ra vẻ vui mừng như điên, bởi vì ở độ cao này, hắn hoàn toàn có thể làm phép phi hành, mà hắn chỉ cần thi triển được phi động thuật đến đầu kia của hạp cốc thì chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Mạnh mẽ đè nén lại sự vui mừng trong lòng, bác tự lập tức thi triển pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hoàng quang lóe lên rồi biến mất khỏi vị trí ban đầu. Bác tự vừa mới bay đi được 10 trượng thì bị một đạo sấm sét từ trên bầu trời đỏ thẳm trực tiếp bổ trúng người. Ngay lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, cơ thể liền biến thành tro bụi biến mất vô ảnh vô tung. Từ giữa không trung rớt xuống hai kiện đồ vật, rơi vào bên trong một bụi cỏ không một tiếng động. Ở một nơi nào đó bên trong dung nham lộ, một vị mỹ phụ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, khoác một tấm lụa mỏng màu lam chói mắt, đang chần chừ nhìn về dòng sông dung nham ở phía trước rộng khoảng 40 trượng, thì chỉ có một cái cây cột đá rộng khoảng nửa thước mà thôi. Nhìn dòng dung nham nóng rực của con sông, hai hàng lông mày xinh đẹp của nữ tu sĩ nhíu chặt lại, thế nhưng sau khi do dự một chút, vẫn còn dè dặt bước trên thạch trụ đỏ bừng đó. Bàn chân vừa tiếp xúc lên mặt đá lập tức khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia đau đớn. Hiển nhiên, nhiệt độ của thạch trụ không phải là tầm thường. Mặc dù trên cơ thể của nàng ta có khinh sa nọ bảo hộ nhưng vẫn phải chịu đau khổ không ít. Tuy nhiên, nàng ta hiển nhiên là hạng người có tâm trí kiên định, sau khi cắn răng một cái, vẫn chậm rãi dọc theo thạch trụ từng chút một tiến tới phía trước, sắc mặt lộ ra vẻ cẩn thận. Ngay từ đầu đã cực kỳ thuận lợi, giúp nàng bình yên vô sự đi qua nửa đoạn đường, nhưng khi nàng gần tiếp cận trung tâm thạch trụ thì bỗng nhiên một trận âm thanh ầm ầm từ phía xa truyền đến. Nữ tu sĩ xinh đẹp nhất thời ngẩn ngơ, không nhịn được hướng về phía thượng lưu của dòng sông kết quả đập vào mắt khiến cho sắc mặt của nàng trắng bệch. đột nhiên một nỗi kinh sợ trồi lên. một cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ đang cuồn cuộn chuyển động từ phía thượng lưu xuống, ngày trước khắc biến thành một đầu cự long. trong nháy mắt giường nạnh múa vuốt vụt tới trước thạch trụ, cuốn nữ tu sĩ vừa bay lên không trung vào trong. một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên. thân ảnh của nữ tu sĩ đã biến mất vô ảnh vô tung. một lát sau, trên dòng dung nham phía dưới thạch trụ lóe lên một kiện đồ vật màu xanh lam, sau đó chìm xuống dưới đáy. Một nơi nào đó, gần băng sơn của huyện tinh đạo, một gã trung niên và một lão giả đang tựa lưng vào nhau chiến đấu với hơn 10 quái vật toàn thân trong suốt. Hào quang bắn ra bốn phía, nhưng sau đó không lâu, thanh âm chiến đấu đã ngừng lại. Quái thú chỉ ở lại chỗ đó một lát rồi lập tức giải tán. Trên mặt đất chỉ để lại hai cái thi thể không trọn vẹn. Mà ở một chỗ khác của huyện tinh đạo, cực âm lão tổ đang thảnh thơi dạo bước trên phiến băng, hát khí trên người lấp lánh, không có chút lạnh lẽo nào thỉnh thoảng có quái thú trong suốt từ trong băng xuất hiện muốn đánh lén Cự Cam lão tổ đều bị lão quái hơi hờn phất tay hắc quang chật lóe dễ dàng đem những quái thú này cắt thành hai đoạn sau đó Cự Cam lại như không có chuyện gì tiếp tục đi tới trên ngọn núi nhỏ Hằng lập kinh ngạc nhìn về phía trước thần sắc có chút lưỡng lự Hằng lúc đầu thi triển la yên bộ để nhanh chóng đi qua vùng cây cỏ quỷ dị kia sau đó liền hồi phục lại tốc độ di chuyển như bình thường dù sao la yên bộ vẫn quá sức đối với cơ thể của hắn Cho dù với sự kiên cường dẻo dai của cơ thể đã được tăng lên sau khi kết đăng, cũng vô pháp duy trì liên tục trong thời gian quá dài. Đương nhiên, nếu so sánh với thời điểm trúc cơ lúc đầu, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Sau đó, hắn lại phải băng nhanh qua một đoạn ao đầm chứa dung nham vô cùng nguy hiểm. Tuy là thực địa, nhưng trên thực tế, dung nham lại ngấm ngầm đánh lén. Cho dù là người có thần kinh cứng cỏi như hàng lập, sau khi đi qua, toàn thân cũng xuất ra mồ hôi lạnh nếu không phải hắn đã sớm sử dụng hàng băng châu của mang hồ tử cấp cho và ngay lập tức sử dụng nó để bảo vệ toàn thân khi rơi vào bên trong dung nham. nếu không chỉ sợ hắn cho dù không chết sớm đã bị cái nóng khiến cho trầy di chóc vảy. về phần sau khi thông qua phiến trường trầm quỷ dị lại bị hai ba con viêm linh thú dây dưa đông dạng cũng khiến cho hàng lập phải dùng một chút sức lực mới có thể an toàn đi qua. nhưng những địa phương đều không khiến cho hàng lập khiếp sợ như cảnh tượng đang bày ra trước mắt. bởi vì ở trước mặt hắn là một sa mạc màu đen rộng mênh mông bát ngát. Không sai, đó chính là những hạt cát và cồn cát màu đen. Có thể nói nó là cái cồn cát không. Cảnh tượng quỷ dị này tự nhiên làm cho Hoàng Lập có phần bất an, không dám liều lĩnh tiến vào bên trong. Đi đường vòng cũng không có khả năng. Hắt sa mạc này diện tích thực sự quá lớn. Nếu như đi đường vòng thì tối thiểu cũng chậm trễ 2 ngày thời gian. Dựa theo kinh nghiệm của các thu sĩ đã thành công lúc trước, thời gian thông qua cửa ải này phải trong 5 ngày. Bằng không truyền tống trận sẽ hoàn toàn đóng kín, người bị hãm bên trong tự nhiên là hữu tử vô sinh mà theo hàng lập tính toán thì hắn mới chỉ đi được đến khoảng giữa hạp cốc và tiêu tốn mất hai ngày thời gian còn lại thực sự là không đủ mà hắn cũng không muốn mạo hiểm lần này dù sao ai biết ở phía sau sa mạc này còn thứ quỷ quá gì đang chờ nếu không chừng thời gian kéo dài càng lâu hàng lập câu mày nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng phỏng đoán nơi này rốt cuộc là đang che đậy nguy hiểm gì nhưng đúng lúc này thân xác của hàng lập khẽ động không quay đầu lại nhìn mà thân hình nhún lên một cái người liền biến mất vô ảnh vô tung lúc này phía sau mới mơ hồ có âm thanh truyền đến